chiếc đệm trải giường trắng tinh người y tá mặc bộ đồ trắng tinh đứng bên giường mọi người đều cúi đầu một linh cảm đáng sợ lâm nhuận đâu lâm nhuận đâu người y tá khẽ lắc đầu một phụ nữ kiều diễm đang đứng đó khuôn mặt đậm lệ bà ưng trí hoàn mẹ của trung lâm nhuận không chắc mình đang ngủ mê chi hoanh me cua buồn bệnh nhân này sao lại giống bệnh viện số bảy được Anh Nhuận, anh Nhuận hãy tỉnh lại, anh chờ em với, chúng ta đã hẹn lại Kìa em, em lại nằm mơ à Khuôn mặt tươi cười của Lâm Nhuận kề ngay bên nàng Tư dao bỗng giật mình tỉnh lại Đúng là nằm mơ, giấc mơ xuất gỡ Cô không muốn kể cho Lâm Nhuận biết Ờ, khó mà tránh được, ờ Khó mà tránh được lắm anh à Cả ngày rảnh rỗi đọc toàn là tiểu thuyết không à Không ngủ mê thì mới là lạ chứ Tư dao ngắm nhìn Lâm Nhuận Sắc mặt của anh Nôm vẫn khá Anh mặc âu phục chỉnh tề Chắc vừa mới hết giờ làm việc Trông anh đầy vẻ tự tin và phấn chấn Cô cũng thấy vui lây ừ uhm, Nào Chúng ta cùng xuống dưới kia đi dạo đi Lâm Nhuận kéo tay tư dao Lâm nhuận này lạ thiệt Sao cứ không chịu nghe lời bác sĩ như vậy Bác sĩ vừa đi khỏi Bà Ưng Chí Hoành Đã xót xa trách móc Con đang đau ớm như thế này Không nên đi lại nhiều làm gì cá Đã dùng thuốc mãi đến giờ Mà nhịp tim vẫn chưa ổn định chút nào cả mà và mẹ cứ yên tâm đi Con không sao đâu mà Vừa nãy vì sợ bác sĩ mắng Lâm nhuận không kịp thay quần áo, Cứ thế chui vào chăn nằm, Anh gượng tỏ ra phấn chấn, Ở bên tư dao rất lâu, Lúc này mồ hôi mới túa xa, Mẹ, mẹ đã mất cha con rồi, Mẹ, mẹ không muốn lại mất con nữa đâu, Bà nhìn con trai mỗi ngày càng tiều tùy, Nước mắt tuôn trào, Mẹ, mẹ đừng có bi quan như thế mà, Con đã kịp thời đi khám mà Nên tiền lượng sẽ rất khá thôi Lâm nhuận hít sâu một hơi Anh thấy ngực đầu ghê gớm Tại sao con cứ đóng bộ chỉnh tệ Để đi gặp tư dao như vậy Chẳng lẽ cô bé không biết Con đang nằm ở buồn cùng một tầng sao giờ Vẫn chưa biết ạ Con muốn động viên tư dao Không muốn cô ấy phải xót xa cho con mà Cho nên là con đã giấu cô ấy mẹ tư giao cũng như con thôi còn phải lạc quan nếu cô ấy biết được là con cũng đang ốm dở thì thì chắc sẽ rầu rĩ sẽ ảnh hưởng đến quá trình bình phục mẹ con thiệt là con thiệt là con đã bị cô ấy bắt mất hồn ví rồi con à con phải giữ gìn nghỉ ngơi chứ chú con chắc cũng đã đến giang kinh rồi đó chắc rồi cũng sẽ vào thăm con đó ờ và cả con trai chú ấy cũng đến chứ à Thì tất nhiên rồi À, hay quá Con đang có việc muốn nhờ nó đây mẹ à Alô, dạ bác sĩ phàn có phải không ạ Em là Tư Giao đây, bàn gái của anh Lâm Nhuận đó ạ Bác sĩ phàn cầm ống nghe Ông hơi ngần ngừ, vẫn cảm thấy ân hận Vì lần trước đã cho Tư Giao biết về bệnh tình của Lâm Nhuận Alô, Lâm Nhuận không có ở chỗ tôi đâu à, Dạ vâng em biết ạ Em mong bác sĩ sẽ viết cho anh ấy một giấy chứng nhận gì đó Để công ty đừng cử anh ấy đi công tác nữa ạ Là vì thế anh ấy nói là Đang có một vụ án rất là quan trọng Sẽ phải đi công tác bất cứ lúc nào mà Ờ... Chẳng lẽ anh ấy đã đi rồi à Dạ chưa đi đâu à Nhưng anh ấy đã nhắc trước với em Nếu hôm nào anh ấy không vào được Tức là đã đi công tác rồi à Ờ... À, vậy à Anh ấy... Anh ấy thì... Ờ... Uh, tình trạng vẫn rất nhẹ thôi tuy có rối loạn nhịp tim nhưng mà chỉ cần đừng để bị quá sức làm việc nhẹ nhàng thôi thì thì vẫn được mà dạ nhưng em thì bác sĩ bảo phải nằm viện để theo dõi ạ à. à thì tình hình của cô thì tôi biết cô đã từng bị ngất mà dạ thưa nhưng chẳng lẽ phải chờ anh ấy bị ngất đã thì mới là đáng kể à em e rằng lúc đó sẽ quá muộn đó tư giao thầm trách ông bác sĩ Thật là vô cảm Cô biết muốn thuyết phục được vị bác sĩ danh tiếng này Thì phải bảo Lâm Nhuận đến thuyết phục Chắc chắn ông ta sẽ chịu nghe Nhưng tại sao anh ấy lại chưa đến nhỉ? Mấy di động reo chuông Lâm Nhuận nhắn tin Anh đang trên đường đây Vài hôm nữa sẽ về mà Ôi cái anh chàng này Dám coi sức khỏe như trò đùa sao? Tư Giao vội gọi điện ngay cho anh Nhưng bên kia đã tắt máy Chắc là đang ở trên máy bay Một ngày sau đó Tư Giao lại gọi điện mấy lần Đều không gặp được Lâm Nhuận Cho đến sâm sẩm tối Lại nhận được tin nhắn của anh Phát lúc khá muộn Nói là đang ở thanh đảo Yên ổn cả Phải tiếp khách rất nhiều Anh cho cô biết tên khách sạn Và số phòng Cô bèn gọi ngay đến khách sạn đúng là tối qua lâm nhuận đã đến và đập một phòng ở đó thôi thì đành chờ anh ấy về mình sẽ sạc cho một trận cô cảm thấy không khí hơi có vẻ khác thường có lẽ vì lâm nhuận không gọi điện mà chỉ nhắn tin có vẻ không giống với tác phong của anh anh thường nói chỉ mong từng giờ từng phút được nghe giọng nói của cô kia mà cô cố tìm lý do giúp anh có lẽ vụ án đó rất nhạy cảm Từng câu nói của anh đều bị giấm sắt cũng nên, tại bọn người đáng ghét đắc quản đã làm cho cô cứ phải nghĩ ngợi lang mang. tử phóng và lịch thu vào thăm khiến cô càng thêm nghi ngờ họ vẫn cười nói như mọi lần nhưng vẻ mặt thì rất không tự nhiên có lẽ vị người nhà tử phóng này đã biết thêm nhiều thông tin xấu về bệnh trạng của cô ờ dạ à, trước khi đi công tác thì anh nhuận có nói với hai người là sẽ đi bao lâu không ạ tử phóng lắc đầu ờ tôi có hỏi Anh ấy bảo là tình hình phức tạp lắm Khách hàng thì đông mà Khó mà nói trước hôm nào sẽ về đâu Ờ dạ nhưng mà Chắc anh phải biết là Lâm Nhuận đi đến vùng nào chứ Ờ tất nhiên mà Đó là Thanh Đảo Tư Giao đã thấy hơi yên tâm Em gọi hết cả hơi Mà chẳng gặp được anh ấy Vù việc quá bề bộn như thế sao Lẽ ra thì phải nên tự chối phân mới phải chứ Anh ấy chẳng lo giữ sức khỏe gì cả. Tử Phóng và Lịch Thu nhìn nhau. Lịch Thu nói, Ờ anh Tử Phóng cũng đã khuyên nhưng mà anh ấy chẳng chịu nghe gì cả. Lịch Thu lại đeo kính lên, ánh mắt ẩn sau cặp kính nhưng từ giao cảm thấy có phần là lạ nhưng không nhận ra được là thế nào sau khi hai người đi ra tư giao vẫn ngờ ngờ ánh mắt của lịch thu không nhìn thấy nên chẳng rõ có điều gì lạ lùng hay là giác quan thứ sáu của mình cô ngần ngừ rồi bước ra theo khẽ nói với y tá rằng chỉ xuống dưới đi dạo nhìn xa xa ngoài cửa bệnh viện thấy hai người đang đi lịch thu bỗng dừng lại cúi đầu lấy ra một mảnh khăn giấy lâu mặt lịch thu khóc hay sao tử phóng nhè nhẹ vỗ vai lịch thu nói mấy câu an ủi gì đó tư giao chợt có một linh cảm chẳng lành alo đây là văn phòng luật sư thiên hoa đây xin hỏi chị muốn được luật sư nào tư vấn ạ giọng của cô nhân viên thường trực dạ thưa luật sư chung lâm nhuần à tôi là cách cũ của anh ấy tư giao đứng ở gian nhà chính của bệnh viện gọi di đồng alo À, xin chờ một chút vậy à, Rất xin lỗi chị Anh ấy đã không làm ở đây nữa mà à, Thế ư à, Thế ư ừ, Như vậy thì Anh ấy đã đi đâu vậy Tôi muốn liên lạc với anh ấy mà à, Rất xin lỗi Rất xin lỗi Bởi vì Bởi vì anh ấy Anh ấy Anh ấy đã mất cách đây hai ngày rồi Mọi vật trước mắt tư dao đều nhạt nhòa, mọi người đang vội vã ra vào cổng bệnh viện, dần hồi tù lại thành bốn chữ lớn đỏ tươi, đầu thương đến chết. Cô chỉ nhìn rõ bóng một người đang mặc áo mưa lùng thùng. Mậu lên, mậu lên, bệnh nhân bị ngất kìa, bệnh nhân bị ngất kìa, cặp cứu ngay, cặp cứu ngay, cặp cứu ngay. Một y tá đi ngang qua, thấy tư dao ngã gục, lập tức kêu lên các nhân viên cấp cứu chạy đến người y tá ấy chết lặng tim của từ dao đã ngừng đập